Thịnh thế Đức Phi, Phượng khinh chương 18 tổ mẫu bất công E, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi tuyết y, beta tiểu ly Mãi cho đến lúc Diệp Ly tự mình tiễn biểu ca và cử mẫu đi thì Diệp Thượng Thư cũng không xuất hiện nữa Từ phu nhân hiển nhiên đã không hề còn hy vọng gì với lễ nghi quy củ của Diệp ra nữa rồi Dù sao nếu không phải còn có một đứa cháu ngoại gái như Diệp Ly ở đây Thì Diệp Gia đã hại nữ nhi của Tự Gia buồn bực đến sầu não mà qua đời căn bản sẽ không còn có chút liên hệ nào với Tự Gia Diệp Ly cũng không tức giận Lúc quay người đi trở về thanh giật hiên thì nhàng nhạt nhìn thoáng qua phương nghi viện của Vương Thị Môi cong lên một nụ cười trào phống hiếm có vương thị đây là đang ra oai phủ đầu nàng sao Tam kỷ Còn chưa đi vào thanh giật hiên Diệp oanh đã vĩnh tay nha đầu ẩn ẻo đi đến Diệp ly dừng bước bình tĩnh đánh giá đệ nhất mỹ nhân trước mắt Xem ra mấy ngày nay tuy biểu hiện bên ngoài của Diệp oanh giống như không có gì Nhưng thực tế Cuộc sống cũng không dễ chịu Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo xinh đẹp ngày xưa lại thêm vài phần tái nhật và tiêu tuổi Đôi mắt nhìn Diệp Ly cũng đã nhiều thêm vài phần u oán và ơn ước Bỗng dương khiến cho Diệp Ly nhịn không được mà run lên một cái Thái sinh lưỡng YFV chi sầu Kiều tập nhất thân chi bệnh Lệ quan điểm điểm Kiều suyển vi vi Diệp thơ Má hơi lúm, có vẻ âu sầu Người hơi mệt trong càng tha thước Lệ rớm rưng rưng Hơi ra nhẹ nhẹ Người dịch nhóm vũ bội hoàng nguồn thi vinh Nè, Diệp Ly tự dưng nhớ tới câu thơ có 102 trong kiệt tác hồng lâu mộng dùng để hình dung mỹ nhân thế ngoại thần tiên Chỉ tiếc là lúc nhìn lại cặp mắt ướp kia đã ngẫu nhiên hiện lên một tia tinh quang Chỗ nào có một chút cao quý xuất trần của dáng châu tiên tử Tứ muội đây là làm sao vậy Diệp Ly nhẹ giọng hỏi thân thể không thoải mái sao không ở trong phòng nghỉ ngơi Đa tả tam tỉ quan tâm, oanh nhi không có việc gì Diệp oanh ôm nhu nói chỉ là bộ dáng u oán ủi khuất kia thật sự không giống như là không có gì Diệp ly mang vẻ mặt hiểu rõ ngực đầu nếu đã không có gì tứ muội cứ chậm chậm mà tạng bộ tam tỉ đi về trước Tam tỉ á! Thấy Diệp ly không chút do dự muốn xoay người rời đi Trong mắt Diệp oanh hiện lên một tia tức giận nhưng rất nhanh đã lại biến mất không thấy đâu Khẽ cắn môi son nhìn Diệp Ly nói oanh nhi chỉ là muốn hỏi tam tỷ một chút. Tam tỷ nhận được thiết mời bác hoa thịnh hội chưa? Diệp Ly gật đầu. Buổi sáng ngày hôm qua nàng đã nhận được thiết mời. Vào 7 ngày sau, bách hoa thịnh hội được quyết định cử hành tại vườn mẫu đơn lớn nhất tại Kinh Thành. Nhìn bộ dáng của Diệp Oanh, Tâm tư Diệp Ly khẽ động Mới hiểu được Diệp Oanh ngăn đón mình làm gì tứ muội còn chưa nhận được thiết mời Diệp Oanh út ướt lắc đầu Nhưng trong lòng tràn đầy oán hận với Diệp Ly trước mặt Nếu như không phải là cử cử của nàng vạch tội phụ thân trên triều đình Bản thân mình là đích nữ của hộ bộ thượng thư Là Lê Vương Phi Tương Lai thì làm sao lại không có thiết mời bắt hoa thịnh hội chứ Tam tỷ tỉ, tỉ Năm nay cũng không đi sao Diệp Ly nhịn không được cười lên Diệp Anh không phải định lấy thiết mời của mình để đến vườn mẫu đơn chứ Chỉ là cũng có thể lắm Nàng ta là Lê Vương Phi Tương Lai Cho dù có người nhận ra tên trên thiếp mời không phải của nàng thì cũng sẽ không ai dám đuổi nàng đi. Năm nay thân thể đã tốt hơn nhiều, tất nhiên là ta phải đi rồi. Diệp Ly nói xong, đã thấy sắc mặt Diệp Oanh rõ ràng trầm xuống. Không muốn dây dưa với nàng ta nhiều hơn nữa, nên Diệp Ly nói ta còn có việc, sẽ không ở đây cùng tứ muội được nữa. Tam! Thấy Diệp Anh còn muốn nói điều gì đó Diệp Ly nhớ mày nói tứ muội không ngại thì đi cầu kiến Hiền Chiêu Thái Phi xem Thiết mời năm nay là do Chiêu Dương trưởng công chúa tự phát Nếu như ta không đi thì chẳng phải là lại khiến công chúa cho rằng việc ra chúng ta không cho nàng mặt mũi Nghe vậy, rốt cuộc Diệp Anh cũng phải đè lời muốn nói ra khỏi miệng xuống Chiêu dương trưởng công chúa là tỷ tỷ của đương kim hoàng thượng, là nữ nhi duy nhất của nguyên hoàng hậu của tiên hoàng Thế nhưng lại nổi danh tính tình không tốt Cho dù là đương kim hoàng hậu, thậm chí đôi khi là đến cả thái hậu bà ấy cũng còn không cho mặt mũi Diệp Anh cũng không dám tác quái trước mặt bà ấy Đến bây giờ mà nàng vẫn chưa nhận được thiết mời Thì đã nói rõ là chiêu dương trưởng công chúa không vừa lòng với nàng rồi Tam tiểu thư, tứ tiểu thư, lão phu nhân mời hai vị tiểu thư đi đến vinh nhạc đường một chuyến Diệp Ly đang muốn trở về phòng Ma ma bên người Diệp lão phu nhân đã tới truyền lời Hôm nay tự phu nhân đến thăm Diệp lão phu nhân trực tiếp thoái thác nói thân thể không thoải mái Ngay cả phái một người sang đây nhìn một cái cũng không có Diệp Ly tất nhiên biết rõ Diệp lão phu nhân đây là bất mãn với hành vi của tự gia mấy ngày hôm nay rồi Cho nên nàng cũng lạnh nhạt gật đầu nói ta đã biết Làm phiền mama đi một chuyến này Mama liên tục nói không dám Xoay người trở về vinh nhạc đường. Ở bên trong vinh nhạc đường, Diệp lão phu nhân hơi nheo đôi mắt xè nu có chút vẫn đụt lại. Đánh giá hai đứa cháu gái đang sánh vai nhau đi vào. Diệp oanh từ nhỏ đã nhận hết sụn ác. Không chỉ thông minh dịu dàng, Lại vừa sinh ra đã là quốc sắc thiên hương. Cho dù là Diệp Lão Phu Nhân hay là Diệp Thượng Thư đều ký thác kỳ vọng vào nàng. Nếu không phải trước đó Diệp Thần Châu đã vào cung làm chiêu nghi, thì Diệp Oanh chắc chắn cũng phải vào cung rồi. Xem chương mới nhanh nhất tại cuộc quai quép. Tam Vu Ai S Lo Con bây giờ lại có thể gãi cho đệ đệ ruột thịt của Hoàng thượng Lê Vương làm chính phi. Tất nhiên lại có thể khiến cho Diệp Gia cao hơn một cổng lầu Mà Diệp Ly này vốn là đứt nữ của nguyên thê tôn quý nhất Diệp Gia Diệp Lão Phu Nhân vốn luôn có một chút khúc mắt nho nhỏ với Từ Thị Cho nên từ sau khi Từ Thị qua đời Bà đã không để ý đến đứa cháu gái này nữa Hôm nay bắt đầu cẩn thận đánh giá Lại phát hiện nàng so với Diệp Oanh không chênh lệch cái gì Thậm chí lại càng nhiều hơn một chút đại khí và thông dông của thư hương môn đệ Diệp lão phu nhân biết rõ những thứ này là nàng được di truyền từ người mẫu thân xuất thân từ gia đại tộc trăm năm kia Mà điều này cũng chính là nguyên nhân mà Diệp lão phu nhân không thích diệp ly và từ thị Nguyên thê vợ trước Tổ mẫu Diệp Ly và Diệp Oanh cùng lên tiếng thỉnh an. Diệp Lão Phu Nhân mang vẻ mặt yêu thương vậy hai người ngồi xuống bên người bà. Ông Tồn hỏi mấy ngày nữa chính là bác hoa thịnh hội rồi. Mẫu thân các con đã chuẩn bị xong cho các con chưa? Diệp Oanh mang vẻ mặt ảm đạm. Cúi đầu xuống nói cháu gái cũng không nhận được bác hoa thiết. Những thứ mẫu thân chuẩn bị cũng đều không dùng được rồi Diệp Ly nhớ mày, khó hiểu nói tổ mẫu Tham gia bác hoa thịnh hội còn cần phải chuẩn bị cái gì sao ạ? Nghe vậy, ánh mắt Diệp Lão Phu Nhân lón lên Đánh giá vẻ mặt của Diệp Ly thật ra cũng không có gì Nữ nhi cũng phải ăn mặc xinh xinh đẹp đẹp đi ra ngoài mới được Trở về bảo mẫu thân con làm cho con mấy bộ quần áo cùng đồ trang sức mới đi Diệp Ly mang vẻ mặt bình tĩnh Tùy ý cho bà dò xét Vương Thị quả thực không chuẩn bị cho mình cái gì cả Thậm chí ngay cả nhắc cũng không nhắc một câu nào Có thể đoán được nếu như vào ngày tổ chức bách hoa thịnh hội mà nàng mặc quần áo bình thường đi qua đó Thì nhất định sẽ bị người khác cười nhạo đến mất hết cả mặt mũi đa tạ tổ mẫu nhắc nhở Lê Nhi đã biết rồi à Diệp Ly lộ ra một tia vui mừng Biểu hiện sự yêu thích cùng vui mừng của cô nương yêu thích quần áo và đồ trang sức mới một cách thiết hợp Diệp lão phu nhân gật đầu cũng không nói thêm gì nữa. Vương Thị bí mật đối xử với Diệp Ly như thế nào bà cũng không phải không biết. Nhưng chỉ cần không thể hiện ra trước mặt người ngoài rồi ném đi thể diện của Diệp ra. Thì bà cũng không muốn quản nhiều đến những điều này. Diệp Oanh ngược lại ái nấy cười nói với Diệp Ly nương đã sớm chuẩn bị xong quần áo và đồ trang sức của 3 tỷ rồi. Chỉ là vì hôm qua Dung Nhi trở về nên nhất thời quên cho người mang qua cho tam tỉ Thật sao, bác hoa thịnh hội còn vài ngày nữa, ngược lại cũng không cần vội vã như vậy Diệp Ly cười yếu ớt nói, rốt cuộc vẫn kéo chủ đề lên người Diệp Dung sao Nhắc tới Diệp Dung Khuôn mặt vốn tươi cười của Diệp Lão Phu Nhân cũng chìm đi chút ít Nhìn hai người nghiêm mặt nói dung nhi tuổi còn nhỏ. Có chỗ nào làm không đúng thì các con thân làm tỷ tỷ phải dạy dỗ cho tốt. Hôm nay phụ thân con lại đánh nó một trận bản tự ở trước mặt người ngoài như vậy. Nó chỉ là một đứa trẻ con làm sao chịu được. Đôi mi thanh tú của Diệp Oanh cau lại, mang vẻ mặt đau lòng mà nói tổ mẫu nói rất đúng. Đều là do anh Nhi không dạy bảo đệ đệ cho tốt Chỉ là hôm nay Dung Nhi cũng đã nhận được bài học kinh nghiệm rồi Lúc vừa rồi anh Nhi đi ra thằng bé còn kêu đau đấy ạ Sau này chắc chắn sẽ không va chạm với Tam tỷ nữa Kính xin Tam tỷ đừng trách thằng bé Không phải nói là chưa chịu mấy cái sao Làm sao lại còn đau Có mời đại phu chưa vừa nghe nói cháu trai duy nhất không khỏi Diệp lão phu nhân đã sốt ruột rồi Ánh mắt nhìn diệp ly cũng càng trở nên lạnh nhạt Diệp anh vội vàng an ủi tổ mẫu yên tâm đi Nương đã mời đại phu xem qua rồi ạ Chỉ là phải nằm trên giường mấy ngày Sợ rằng sẽ phải chậm trễ việc học một thời gian ngắn thôi ạ Diệp lão phu nhân như mày Có chút tức giận lý Diệp Ly một cái Nói con cũng làm tỉ tỉ Sao không thể nhường Dung Nhi một chút chứ Nếu như thân thể nó làm trễ nay việc học Thì con sẽ vui vẻ à Diệp Ly cười lạnh trong lòng Nhưng vẻ mặt cũng không thay đổi chút nào Lạnh nhạt nói tổ mẫu dạy bảo phải à Ngày sau Ly Nhi chắc chắn sẽ dạy bảo Dung Nhi cho thật tốt Tính tình này của thằng bé cũng nên có người giáo hướng rồi. Hôm nay va chạm Lê Nhi đương nhiên là không có việc gì. Tỷ đệ một nhà tất nhiên Lê Nhi sẽ nhường thằng bé. Nhưng nếu có một ngày thằng bé va chạm phải quý nhân nào đó thì làm thế nào cho phải đây? Nghe vậy, sắc mặt việc lão phu nhân lại càng trở nên khó coi. Chỉ là nhớ tới hôn sự của Diệp Ly cho nên mới đè lửa giận trong lòng xuống Phức tay bảo nàng lui ra Diệp Ly xoay người cáo lui Nghe thấy giọng nói dịu dàng của Diệp Oanh ở sau lưng nói có tỷ tỷ và Lê Vương ở đây như thế nào như thế nào Nếu lời của nàng Diệp Lão Phu Nhân nghe không vào thì nàng cũng không sao cả Chỉ mong Diệp Chiêu Nghi trong nội cung và Lê Vương thật sự có thể gánh pháp cục diện rối rắm thay cho Diệp Dung cả đời. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xiv.com